Không sai, nàng chính là người có được hai đại siêu cấp võ hồn, Thái Thản Cự Viên cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ, Nguyên Ân Dạ Huy. Mà lúc này đứng ở bên cạnh hắn đấy, dĩ nhiên là Tạ Giải. Thời gian bọn hắn đi vào quân đoàn Phương Bắc đã có mấy tháng. Sau khi Nguyên Ân đột phá thất hoàn, đã được trao tặng quân hàm thượng tá. Nàng thể hiện ra thực lực cá nhân quả thực làm chấn kinh toàn bộ quân đoàn. Báo cáo lên là võ hồn là đại lực thần viên, cùng giống Mã Sơn ở chỗ đường Vũ Lân. Về ngoài đại lực thần viên cùng Thái Thản Cự Viên có chút giống nhau nếu không phải chân chính rất quen thuộc hai loại võ hồn nay là rất khó phân biệt ra được thực lực tạ giải tăng lên cũng rất nhanh nhưng cùng so với nguyên ân dạ huy vẫn là hơi kém một ít nhưng hắn cũng dần dần tìm tới con đường của chính mình một kích trí mạng đây là sau khi gia nhập doanh trinh sát của quân đoàn phương bắc cuối cùng hắn mới xác định được con đường đi này hiện tại hắn đã là doanh phó của chính sát doanh mà nguyên ân dạ huy là trưởng ban bộ phận tác chiến đồng thời còn kiêm nhiệm chức vụ doanh trưởng cận vệ doanh bảo vệ quân đoàn trưởng. Quân đoàn phương Bắc trấn thủ biên giới phía Bắc, thủ vệ tại cực Bắc. Vùng đất cực Bắc là nơi con người hoàn toàn không cách nào sinh tồn cùng thích ứng. Hơn nữa có rất nhiều tấm băng tuyết ở đây, con người không dám khai phát quá độ, để tránh nhiệt độ lên cao dẫn đến mực nước toàn bộ đại lục lên cao, sẽ mang đến tai họa cực lớn. Đấu La đại lục tại trong toàn bộ ba phiến đại lục chính là dựa vào phía Bắc đấy. Cho nên, vùng đất cực Bắc cũng một mực được gọi là chỗ thần bí. Nghe nói, tại ở bên trong cực Bắc chi địa còn sinh tồn một ít hồn thú cường đại. Những hồn thú này sẽ không rời khỏi cực Bắc chi địa, nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hoặc là có khả năng xuất hiện hồn thú thú chiều, nên Liên bang một mực có một chi quân đội chấn thủ tại chỗ này. Cực Bắc là vùng đất lạnh giá, đại đa số người là không muốn đến đây. Nhưng quân đoàn phương Bắc lại dùng tác phong cường ngạnh mà xưng tên. Cũng là một trong bát đại quân đoàn mạnh nhất của Liên bang. Mặc dù tại trong bát đại quân đoàn, quân đoàn phương Bắc là binh sĩ ít nhất, nhưng ai cũng không dám bỏ qua sức chiến đấu chi quân đoàn này. Thực tế quân đoàn phương Bắc dùng quân đoàn cơ giáp để nổi danh. Thực lực quân đoàn cơ giáp rất cường hãn. Bên trong băng thiên tuyết địa, có thể rèn luyện mạnh nhất là ý chí con người. Cho nên, cho tới nay, quân đoàn phương Bắc đều dùng tác phong cường ngạnh mà tự hào. Nguyên ân dạ huy thức giận nói. Ai đã cùng một nhà với ngươi, chính ngươi cũng thật cố gắng lên. Tạ giải tiến đến Nguyên ân bên cạnh, kéo tay của nàng. Chẳng lẽ nói, vân qua thần quyền của ngươi vẫn đánh không lại lão đại sao? Nguyên ân dạ huy cũng không có dãy ruộng, chẳng qua là liếc hắn một cái. Đối với gia hỏa ra mặt giày này, nàng đã trở thành thói quen. Tạ giải kéo tay của nàng, nịnh nọt mà nói. À, thật khó tưởng tượng, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp như vậy, lại có thể đánh ra quyền mạnh mẽ như vậy. Nguyên ân dạ huy bắt tay rút về đến. Đừng nói lời buồn nôn như vậy được không, nổi da gà rồi đây này. Trên miệng nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt cũng mang ra vài phần vui vẻ. Tạ giải nói. Lại nói tiếp, người cũng đã tiến vào top 16 lần tinh đấu này rồi, không biết kết quả rút thăm như thế nào. Nếu như có thể nói, các trận đấu trước không gặp được lão đại thì tương đối khá. Nguyên ân dạ huy nói, ngươi vừa rồi không phải còn nói, hắn cũng chưa chắc đánh thắng được ta sao. Tạ giải ngượng ngùng nói, ta chính là nói một chút như vậy. Nhưng lão đại thật sự là rất có thể sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa, các ngươi lưỡng bại câu thương thì làm sao bây giờ? Đồ đần, thi đấu chiến võng kia, nào có cái gì để chính thức lưỡng bại câu thương đâu hả? Ngươi ngốc hay không ngốc đây? À, được rồi. Bất quá, ta cũng có chút chờ mong. Vân qua thần quyền của ngươi đụng với Kim Long, huyết mạch của lão đại sẽ là phấn khích như thế nào? a, đúng rồi. Tên chính vũ kia lần này không thể tiến vào giai đoạn chung kết cuối cùng, có thể đang buồn bực. Ha ha ha, Nguyên ân dạ huy bĩu môi nói. Nói cũng phải xem lại ngươi đi. Người cũng có tiến vào được đâu. Đừng buồn bực, con kém một điểm mà thôi. Lúc ấy thật là thiếu một chút may mắn nữa mà thôi. Thua cũng không thể trách ngươi. Hứa tiểu ngôn nhẹ nhàng đung đưa cánh tay nhạc chính vũ. Nhạc chính vũ làm bộ dáng vẻ mặt suối quẩy. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Thật sự là trời không giúp ta. Lúc ấy ta tại sao lại không có phát hiện trên mặt đất có mảnh vỡ đấu khải cơ, chứ? Nếu là phát hiện cũng sẽ không mất đi khống chế thân thể. Ta vẫn là tự trách là tinh thần lực chính mình không đủ mạnh. Tại thời khắc mấu chốt không thể đoán được địa thế. Thậm chí phương diện này có khả năng đã bị đối thủ tính toán để ta tiến vào. Thua chính là thua, cũng không tính oan uổng. Chẳng qua là có chút phiền muộn mà thôi. Không thể cùng bọn lão đại hội hợp tại giai đoạn trận chung kết. Ý định ban đầu vẫn là tại giai đoạn trận chung kết xem một chút mọi người những ngày này tiến bộ đến bao nhiêu. Hai người trên bờ vai đều treo quân hàm trung tá, phẳng phiêu quân trang màu vàng. Từ trên chức vụ đến xem, hứa tiểu ngôn thậm chí còn trên cả nhạc chính vũ chiến hồn sư dễ dàng tìm nhưng hồn sư hệ khống chế siêu cường tìm rất khó khăn hứa tiểu ngôn với võ hồn tinh trưởng tại phương diện khống chế là mạnh tuyệt đối tại lúc gia nhập khiến cả quân đoàn phương nam giật nảy mình quân hàm tăng lên vèo vèo bọn hắn sở dĩ lựa chọn quân đoàn phương nam là vì quân đoàn trưởng của quân đoàn phương nam là người của thần thánh gia tộc nói cách khác đây như là nhà ruộng đất sở hữu riêng của nhạc chính vũ ở chỗ này bọn hắn căn bản cũng không sợ thân phận bại lộ mà nhạc chính vũ vẫn có chút buồn bực Bởi vì quân hàm hứa tiểu ngôn tăng lên toàn bộ là nhờ vào thực lực, mà quân hàm hắn cũng có vài phần được ưu ái, vốn định thông qua tinh đấu chiến võng lần này để bày ra chính mình, để cho chính mình lộ ra thực chí danh quy. Nhưng ai có thể tưởng tượng đến, một trận thi đấu cuối cùng đã chiếm cứ ưu thế nhưng đã bị đối thủ lật ngược. Hứa tiểu ngôn che miệng cười khẽ. Chẳng lẽ ngươi đã có tự tin có thể chiến thắng lão đại rồi sao? Đừng quên, lúc trước hắn thế nhưng là đồng thời hành hạ hai người ngươi cùng tạ giải đấy. Khục khục, có thể không cần nói chuyện ngày trước hay không. Ta chính là nói một chút mà thôi. Bất quá, sau khi đi tới nơi này, hoàn thành tăng tốc thần thánh tẩy lễ. Hồn lực ta đi qua chết xuất, hồn hạch lập tức sắp thành hình rồi. Một khi hồn hạch hoàn thành, nhất định sẽ trực tiếp đột phá đến 70 cấp. Đến lúc đó lại dung hợp hồn linh 10 vạn năm của lão đại bên kia. Sẽ có được hồn hoàn 10 vạn năm, hẳn là cũng có thể liều mạng cùng lão đại rồi. Hứa tiểu ngôn thở dài một tiếng. Vốn không có ý định đả kích ngươi đấy Nhưng ta cảm thấy, ngươi vẫn phải nhận rõ sự thật. Lão đại tại giai đoạn trận chung kết, video chiến đấu của lão đại ta đã nhìn rồi. Lát nữa ngươi cũng xem một chút đi, hắn không giống với lúc trước. Nhạc chính vũ tò mò hỏi, không giống lúc trước như thế nào? Hứa tiểu ngôn nói, khí phách chắc lộ ta đây cũng không dám nhận. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ có mỗi chúng ta sẽ có đột phá sao? Ta xem, lão đại hẳn là cũng có đột phá. Hơn nữa, cái loại này là bay vọt về chất. Lúc này nhạc chính vũ không có xuất hiện phiền muộn như hứa tiểu môn tưởng tượng. Ngược lại trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Thế mới đúng chứ? Cho nên hắn mới có thể là đội trưởng của chúng ta. Cho tới nay, hắn đều am hiểu tại sáng tạo kỳ tích. Mà tương lai, hắn sẽ dẫn đầu chúng ta sáng tạo kỳ tích lớn nhất. Như vậy, bản thân không cường đại sao được. Ta đã có chút kích động nữa nha. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải toàn lực ứng phó tăng lên chính mình. Chúng ta là hạt giống học viện hầu như tất cả TV cũng bắt đầu phát ra video toàn bộ các trận thi đấu tinh đấu chiến võng trước màn hình vô số người đang đợi sắp bắt đầu thi đấu không hề hạn chế tuổi tác chỉ hạn chế tu vi dưới tam tự đấu khải nghe nói theo tương lai tinh đấu chiến võng tăng lên thậm chí ngay cả hồn sư cao cấp nhất đều có thể tham gia thi đấu không thể không nói thông qua thi đấu lần này tinh đấu chiến võng đã thành công đem cho toàn bộ liên bang chỗ tốt rất lớn top 16 chỉ có đánh số cũng có tỷ lệ đặt cược riêng phần mình Tất cả dân chúng cũng có thể đặt cược, có thể dự đoán quán quân cuối cùng là ai. Căn cứ biểu hiện trong chiến đấu trước đó, tỷ lệ đặt cược cũng đều không giống nhau. Nhưng cái này không thể nghi ngờ nhất lên cao trào cực cao. Riêng là trong khía cạnh dự đoán người vô địch, Liên bang cũng đã kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Số 33, tỷ lệ đặt cược, một ăn 4, tỷ lệ đặt cao thứ 3. Phòng đoán năng lực, am hiểu lực lượng, võ hồn cùng loại với chân long. Tu vi không rõ, có năng lực có thể che giấu hồn hoàn bản thân Dự đoán tu vi tại thất hoàn hồn thánh. Tại trong chiến đấu, thường thường có thể tại trong thời gian ngắn thông qua. Hắn đột nhiên bộc phát lực công kích cường đại giải quyết chiến đấu. Được trao cho tên hiệu Kim Long Vương. Chính là một trong những người có thể đoạt giải quán quân. Chưa đủ. Điểm yêu ở chỗ, có phải hay không, không có năng lực chiến đấu lâu dài. Giống như là hồn sư có được cường đại lực bộc phát. Tại trong thực chiến, phương diện chiến đấu kéo dài đều yếu kém. Một khi gặp được đối thủ thế lực ngang nhau nếu đối thủ sống được qua bộc phát kia, như vậy rất có thể liền sẽ thua trận. tổng hợp ước định khả năng đạt được quán quân vượt qua 20%. thực lực cá nhân cường đại, rất có thể còn có ẩn giấu thực lực. kia chiến đấu của hắn có thể làm cho người xem cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cùng sự kết hợp đẹp mắt, có nhiều người xem yêu thích nhất. có lẽ hắn không phải người mạnh nhất bên trong tất cả thí sinh dự thi, nhưng tuyệt đối là một vị huyễn khốc nhất. tại bên trong tinh đấu chiến võng ước định, được vinh dự là tuyển thủ dễ dàng nhất thu hút thiếu nữ nhất. Lúc đường Vũ Lân nhìn thấy đánh giá về chính mình, cũng không khỏi một hồi im lặng. Cái gì gọi là tuyển thủ dễ dàng thu hút thiếu nữ nhất? Cái đánh giá này cũng thật sự là rất cổ quái. Cởi y phục ra, tiến vào tinh đấu khoang thuyền, hoàn thành các loại công tác chuẩn bị. Tinh đấu khoang thuyền khép kín. Quang ảnh lóe lên, lại một lần xuất hiện ở bên trong thế giới tinh đấu chiến võng. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện hắn cùng người chung quanh có sự khác nhau. Tại trên người hắn, thậm chí có một tầng vầng sáng vàng mịt mơ chớp mắt liền hấp dẫn ánh mắt của những người chung quanh, mà ở trên đỉnh đầu hắn, trôi nổi cũng là chữ màu vàng số 33, mà không phải là tiểu đường. Đây là chỗ tốt khi tiến vào trận chung kết sao. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Thoạt nhìn tinh đấu chiến võng càng ngày càng có ý tứ rồi. Tuy rằng chỉnh thể cũng còn rất thô giáp, thậm chí không những chức năng khác. Nhưng ít ra, hắn đã thông qua thi đấu lần này tạo thành một cái bình đài. Tương lai phát triển, không thể hạn lượng. Kim Long Vương, bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Một cô thiếu nữ lập tức hai ba lần liền đi tới trước mặt đường Vũ Lân, một mặt tò mò nhìn hắn. Nhưng đường Vũ Lân tại trước mặt nàng cũng không phải tướng mạo vốn có. Bộ mặt có một tầng mông lung giống như khăn che mặt. Làm cho không người nào có thể thấy rõ, đây là vì bảo hộ việc riêng tư tuyển thủ dự thi. Mà khi cô gái kia đi vào trong phạm vi khoảng cách ba mét với đường Vũ Lân, tự nhiên mà vậy được một tầng vầng sáng màu vàng ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào tiếp tục tới gần. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, đi nhanh hướng về sân thi đấu mà đi. Trung quanh tiếng kinh hô liên tiếp. Nhưng có lẽ là do hệ thống xây dựng như vậy, nên mọi người đều không thể tiếp cận đến hắn trong phạm vi 3 mét. Nương theo lấy hắn nhanh nhẹn tiến lên tự nhiên vậy mà tản ra. Vòng chung kết Top 16 sắp bắt đầu. Nếu muốn đạt được quán quân cuối cùng, còn phải tiến hành 4 cuộc tranh tài. Không hề nghi ngờ chính là, 4 cuộc tranh tài này chắc chắn đều vô cùng khó khăn. Hắn phải đối mặt đối thủ càng mạnh hơn nữa hắn đã vừa mới nhìn thấy tỷ lệ đặt cược của nguyên ân dạ huy cùng diệp tinh lan tỷ lệ đặt cược hai người phân biệt tại thứ hai cùng thứ ba từ dưới lên hắn đồng thời cũng nhìn một ít video so tài của một số tuyển thủ khác trước đó thanh tỉnh mà nhận thức tại trong trận đấu tiếp theo đối với chính mình mà nói sẽ rất khó khăn sở dĩ tỷ lệ đặt cược của hắn có thể tiến vào top 3, là bởi vì hắn lúc trước trong trận đấu chấm dứt đều rất nhanh làm cho người ta cảm giác càng thêm thần bí Không ai có thể nhìn thấy tu vi hồn lực hắn là tình huống như thế nào, đối với hắn có suy đoán không nhỏ. Từ biểu hiện ra về thực lực, hắn vẫn sắp xếp không đến vị trí như vậy. Tỷ lệ đặt cược là phán đoán rất chuẩn xác, điểm này không thể nghi ngờ. Đối thủ càng cường đại càng gần một bước kích phát chiến ý trong nội tâm Đường Vũ Lân. Đáng tiếc, tinh đấu chiến võng lần thứ nhất này không có hai đối hai cùng với đoàn chiến. Nói cách khác, thật muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ dự thi. Hồi tưởng lúc trước bọn hắn giải tham gia thi đấu tại Tinh La Đế Quốc, Bây giờ còn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói, hắn tu vi chính thức bắt đầu bay vọt, chính là từ lúc bắt đầu chiến thắng Long Dược đấy. Vô luận là lòng tự tin hay là tiềm năng bản thân, từ khi đó mới hoàn toàn bị kích phát ra. Tôn kính tuyển thủ số 33, mời ngài đi theo ta. Đi vào sân bãi dự thi, cũng không có như trước được trực tiếp được truyền tống đi vào. Ngược lại là được một nhân viên công tác tướng mạo rất đẹp đi tới. Hướng đường Vũ Lân làm ra một cái thủ thế dẫn đường. Hắn đối với tinh đấu chiến võng rất hiểu rõ. Tất cả nhân vật bên trong chiến võng đều chính thức là con người thông qua khoang thuyền tinh đấu tiến vào. Tiến vào giai đoạn trận chung kết, tựa hồ không giống với lúc trước, Đường Vũ Lân được đưa đến một cái gian phòng. Gian phòng trang hoàng xa hoa, thoải mái dễ chịu. Đây là phòng nghỉ chuyên biệt của ngài. Lát nữa trước khi thi đấu sắp bắt đầu, ta sẽ đến dẫn ngài tiến vào sân thi đấu. Nếu như ngài có cần cái gì, cũng có thể tùy thời bảo ta. Nữ nhân viên phục vụ dáng tươi cười rất có lực thân thiện, mà nàng ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng tràn ngập tò mò. Tuy rằng nhìn không rõ tướng mạo, nhưng từ dáng người cùng làn da cũng có thể nhìn ra được, đường Vũ Lân tuổi không lớn. Kim Long Vương tại trong giải thi đấu này đã làm ra uy danh hiển hách. Làm sao có thể không để cho nàng chịu nhìn chăm chú cơ chứ? Đường Vũ Lân hướng nàng nhẹ gật đầu, nói lời cảm ơn. Nữ nhân viên phục vụ lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Đem cái gian phòng thoải mái dễ chịu này để lại cho hắn. Trong phòng còn có một chút điểm tâm tinh xảo, hoa quả cùng đồ uống. Bên cạnh có một cái rừng lớn, còn có bộ đoàn chuyên môn dùng để minh tưởng, rất chú đáo. Đường Vũ Lân đi đến bộ đoàn ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay là vòng thứ nhất top 16-16. Mỗi một trận đều là loại trực tiếp, mỗi người chỉ có mộ cơ hội. Về phần kết quả rút thăm, chỉ có thời điểm bắt đầu thi đấu mới có thể tuyên bố. Cho nên, ai đều không biết đối thủ của mình sẽ là ai. Đường Vũ Lân đụng phải ai đều không sao cả. Hắn chẳng qua là không hy vọng đụng phải người một nhà. Đồng thời hắn cũng có lòng tin đối với Nguyên Ân cùng Diệp Tinh Lan. Tỷ lệ đặt cược cũng không thể đại biểu cho tất cả. Bọn hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, quyết không phải hồn sư bình thường có khả năng so với đấy. Nhất là ở trong phương diện tố chất này. Có ma quỷ đảo rèn luyện, bọn hắn ở phương diện này nhất định sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều lần. Một đạo vầng sáng nhàn nhạt hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Vầng sáng khuếch tán, khóa thành màu vàng nhạt, làm da của hắn thoạt nhìn dường như đều có chút cảm giác thông thấu. Mặc dù không có minh tưởng, nhưng tại trong quá trình trầm tĩnh cảm thụ, đường Vũ Lân phát hiện, bên trong chiến võng cũng không có bất kỳ nguyên tố nào tồn tại. Chỉ có một chút không gian chấn động rất nhỏ. Cho nên nói, cái tinh đấu chiến võng này tuy rằng đã đem thế giới chân thật mô phỏng rất giống. Nhưng cùng thế giới chân thật vẫn là khác nhau. Dù sao, tất cả nơi đây đều là giả thuyết mô phỏng. Nó sở dĩ không thể thừa nhận tam tự đấu khải sư trở lên, không phải là do phương diện năng lượng trùng kích. Chủ yếu là tam tự đấu khải sư trở lên tinh thần lực quá mạnh mẽ, sẽ dẫn đến toàn bộ hệ thống xuất hiện hỗn loạn, sẽ có tai họa ngầm không an toàn. Tinh đấu chiến võng, thực là đồ tốt. Liên bang nghiên cứu chế tạo ra tinh đấu chiến võng, chỉ cần ứng dụng càng rộng thêm một ít, nhất định có thể đề cao tố chất chiến đấu toàn dân. Nhất là đối với quân đội, có tác dụng trợ giúp rất trọng yếu. Giải thi đấu lần này, tùy nói là toàn bộ phương diện liên bang đấy. Nhưng trên thực tế, đường Vũ Lân đã phát hiện, tham gia cuộc tranh tài này là tuyệt đại đa số xuất thân đều là từ quân nhân. Điểm này rất dễ lý giải, bởi vì khoang thuyền tinh đấu bao trùm phạm vi vẫn là quá nhỏ. Giá thành lại đắt đỏ để cho đại phần lớn người dân cũng mua không nổi. Cho nên, người thường nếu muốn dự thi liền trở nên khó khăn. Mà tương lai, liên bang đầu tiên phải giải quyết cũng là vấn đề này. Một khi vấn đề này giải quyết xong. Như vậy, tinh đấu chiến võng phát triển tất nhiên sẽ là tiến triển cực kỳ nhanh. Kỹ thuật có thể dựa vào thời gian tích lũy, nhân khí lại sẽ tại trong thời gian ngắn ngừng tụ. Tương lai không lâu, liên bang đấu là chỉ sợ thật chính là, vượt qua xa tinh là đế quốc cùng đấu linh đế quốc rồi. Không lâu sau, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, nhân viên phục vụ nữ lại đi đến. Tôn kính số tuyển thủ 33, ngài sắp sửa tiến hành thi đấu. Vì để đạt được mục đích công bằng, vòng loại trực tiếp này chúng ta sẽ bắt đầu đồng thời. Đối thủ của ngài là số 142. Số 142 sao? Đường Vũ Lân lập tức liền có chút ấn tượng rồi. Hắn cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải là một trong diệp tinh lan hoặc là nguyên ân dạ huy. Cuối cùng không phải gặp người một nhà. Rút thân đứng lên. Đi thôi. Đường Vũ Lân hướng nhân viên phục vụ nữ nói ra. Mời. Nhân viên phục vụ nữ làm ra một cái thủ thế mời, sau đó ở phía trước dẫn đường. Không có truyền tống, lần này hắn là đi theo nhân viên phục vụ nữ xuyên qua một thông đạo thật dài. Đi thẳng tới bên trong sân thi đấu. Người vẫn chưa đi vào trận cũng đã nghe được tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Tôn kính tuyển thủ số 33 vì mô phỏng chân thật nhất tình cảnh chiến đấu. Hôm nay âm thanh của người xem sẽ không được che đậy. Mời ngày chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên phục vụ nữ tại lối vào sân đấu dừng bước lại. Đừng nói, nghe chung quanh hoan hô như sơn hô hải khiếu. Đường vũ lân thật là có loại cảm giác về tới thời điểm lúc trước ở Tinh La Đế Quốc. Tiếng hoan hô đếc tai nhức óc làm người rung động. Bất quá, với hắn mà nói, cái này ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ. Ma quỷ đảo rèn luyện để cho hắn tâm như bàn thạch. Như thế nào sẽ bởi vì một điểm hoan hô liền dao động cho được. Thời điểm ban đầu ở Tinh La Đế Quốc, tất cả người xem đều là ủng hộ Long Dược đấy. Nhưng cuối cùng thắng lợi vẫn là thuộc về bọn hắn. Bước đi vào sân thi đấu, tại đối diện, đối thủ đường Vũ Lân cũng đang ở trên trận. Tuyển thủ số 142 sao. Trong đầu đường Vũ Lân hiện ra tư liệu của đối phương thất hoàn hồn thánh có được võ hồn đặc thù rất hiếm thấy thực lực bản thân cường đại kinh nghiệm chiến đấu phong phú đột nhiên đường vũ lần nghĩ ra vị này tựa hồ chính là người cuối cùng chiến thắng nhạc chính vũ mà lọt vào vòng sau đấy tại trong bảng kia hắn xếp thứ hai nhạc chính vũ tựa hồ như là rất trùng hợp đã thua bởi hắn không nghĩ tới lại bị chính mình trực tiếp gặp được nói cách khác nếu như hắn có thể chiến thắng đối thủ coi như là báo thù cho nhạc chính vũ được đứng ở vị trí đầu bảng đúng là có lợi hơn đấy Chỉ có thể gặp được đối thủ nhì bảng mà thôi Tuy nhiên đường Vũ Lân đối mặt vị này Hắn tuyệt sẽ không chủ quan Có thể chiến thắng nhạc chính Vũ Đủ để chứng minh thực lực của đối thủ rồi Về phần trùng hợp gì gì đó Hắn sẽ không suy nghĩ nhiều Số 142 cũng đang nhìn đường Vũ Lân Không thể nghi ngờ Với tư cách tỷ lệ đặt cược cao thứ 3 Ở giải thi đấu lần này Kim Long Vương là tên hiệu đối thủ Vận khí hắn rút thăm quả thực là không tốt Nhưng nếu như đối mặt hắn như thế nào Tự chịu thua sao Một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng là một gã lão già. Chẳng lẽ nói, giai đoạn trận chung kết cuối cùng còn có trọng tài hay sao? Cái này lúc trước đều không có công bố qua. Quả nhiên, lão già kia trầm giọng nói, "Để bảo đảm giai đoạn trận chung kết công bằng công bằng, trừ hệ thống phán định ra, bản nhân với tư cách trọng tài chàng thi đấu. Song phương làm tốt chuẩn bị thi đấu. Sau khi ta tuyên bố bắt đầu, có thể tiến công. Không có bất kỳ quy tắc nào hạn chế, dùng mọi mục tiêu để chiến thắng đối thủ." Lão giả không có giới thiệu bất luận cái gì, nhưng từ trên người hắn, vô luận là đường Vũ Lân hay là số 142, đều cảm nhận được một cỗ áp bách cực kỳ khủng bố. Không thể nghi ngờ, tu vi vị này nhất định là tại phía phía trên bọn hắn đấy. Chuẩn bị, lão giả dờ cao tay phải của mình lên. Hai mắt đường Vũ Lân hiếp lại, nhìn chăm chú đối phương. Số 142, võ hồn U Linh. Có được hồn kỹ không rõ, công kích vật lý cùng công kích năng lượng đều có, năng lực phòng ngự rất mạnh. Khuyết điểm là tương đối e ngại loại công kích năng lượng quang minh cùng thần thánh. Nói cách khác, tại trận chiến đối mặt nhạc chính vũ, dưới tình huống thuộc tính tương khắc, hắn cuối cùng vẫn chiến thắng nhạc chính vũ. Coi như là có được vận khí nhất định cũng đủ để chứng minh thực lực vị này. Lúc này, âm thanh thuyết minh vang lên bên tai khán giả. Tuyển thủ số 33 Kim Long Vương, giao đấu tuyển thủ số 142 U Linh Vương. Trận này thật sự là ta trước đó không nghĩ tới đấy. Từ tỷ lệ đặt cược đến xem, Kim Long Vương hẳn là chiếm cư thượng phong tuyệt đối đấy. Tỷ lệ đặt cược U Linh Vương vẫn chưa tới một nửa của hắn. Nhưng mà, mọi người phải chú ý một điểm là, lực lượng Kim Long Vương là rất cường đại đấy. Đây cũng là hắn, từ trong trận đấu trước thường thường có thể tại thời gian ngắn chiến thắng đối thủ. Mà đối với số 142 mà nói, không sợ nhất đúng là tuyển thủ hệ sức mạnh. Hắn hầu như có năng lực miễn dịch công kích vật lý. Cho nên, về thuộc tính bên trên mà nói, Kim Long Vương là có chút thua thiệt. Không biết U Linh Vương có thể hay không mang cho chúng ta một trận chiến kỳ tích. Ta tin tưởng, hắn là có cơ hội đấy. Không biết mọi người là ủng hộ kẻ yếu U Linh Vương, hay là ủng hộ khí phách chắc lậu Kim Long Vương của chúng ta đây. Mời mọi người có thể thông qua các loại phương thức tiến hành bỏ phiếu ủng hộ. Mỗi tấm bỏ phiếu chỉ cần một đồng tiền liên bang. Màn hình cùng với trên không sân đấu, đồng thời xuất hiện hai cây cột sáng hình thành quang ảnh. Màu vàng phía dưới là số 33, màu lam phía dưới là số 142. Hai cột sáng đồng thời bắt đầu bay lên. Âm thanh thuyết minh đường Vũ Lân cùng số 142 cũng là, có thể nghe được. Trong trận chung kết, bọn hắn sẽ phải chịu tất cả có khả năng xuất hiện quấy nhiễu. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía cột sáng trong không trung. Đường Vũ Lân trong lòng thầm mắng, liên bang đây cũng là kiếm tiền quá đáng rồi. Nhìn qua một phiếu chỉ cần một tiền liên bang. Nhưng cũng không có quy định mỗi người chỉ có thể tặng một phiếu. Cái này nếu là gặp được cường hào, tiêu bao nhiêu đều cũng có khả năng đấy. Huống chi, liên bang có nhân khẩu khổng lồ như vậy, trận đấu này nhân số quan sát càng nhiều. Phương diện này không biết liên bang phải kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Hai đạo cột sáng nhanh nhẹn bay lên, thời điểm vừa mới bắt đầu coi như là thế lực ngang nhau, nhưng rất nhanh, cột sáng màu vàng của Đường Vũ Lân liền tăng nhanh tựa như diều gặp gió, nhanh chóng vượt qua cột sáng số 142 U Linh Vương, hơn nữa rất nhanh liền vượt qua hơn gấp đôi. Không thể nghi ngờ, ủng hộ một thân Long Nguyệt đấu khải, toàn thân rực rỡ màu kim. Khí phách chất lậu của Kim Long Vương là khán giả thích hơn. Xa xa so với ủng hộ U Linh Vương hơn nhiều lắm. Trọng tài nhìn song phương, hét lớn một tiếng. Bắt đầu, đường Vũ Lân không có trước tiên động thủ, mà là ánh mắt nở rộ, hướng đối phương nhìn lại. Người kia được xưng là U Linh Vương, toàn thân tuyển thủ số 142 dường như đột nhiên trở nên trống vắng vậy. Toàn thân đều hiện ra cảm nhận trong sáng. Cùng lúc đó, từng điểm hào quang tại trên người hắn sáng lên. Một tầng màu lam nhạt của đấu khải tiếp theo bao trùm toàn thân. Đấu khải màu lam nhạt cùng thân thể của hắn giống nhau, đều có cảm giác trong sáng. Cánh sau lưng cũng không lớn, gấp đứng lên, cũng không mở ra, toàn thân đều có loại cảm nhận hư ảo. Thuyết Minh trước đó bình luận đối với hắn có năng lực miễn dịch vật lý kích công. Cái này chẳng phải là giống phụ thể ma mà hắn trước đây không lâu gặp phải. Vị U Linh vương cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể cùng so với phụ thể ma hay sao? U Linh cuối cùng là U Linh, so sánh thiên âm U, chính mình mặc dù không có thuộc tính quang minh. Nhưng khí tức huyết mạch trí dương trí cương cũng không phải U Linh, có khả năng chống lại đấy. Về phần song phương có thể đánh tới trình độ nào, vậy phải sau khi va chạm mới biết được. U Linh Vương rất cẩn thận, hắn cẩn thận nghiên cứu qua video chiến đấu của đường Vũ Lân. Đối với lực bộc phát của vị này là tương đối kiên kỵ đấy. Miễn dịch vật lý cũng không thể thật miễn dịch tất cả. Huống chi, năng lượng trùng kích đối với hắn vẫn có tác dụng tương đối đấy. Hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ tinh thần lực vượt xa hồn sư đồng cấp bậc. Nhất là tại phương diện liệu địch tiên cơ, càng thêm am hiểu. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Khi biết được đối thủ chính mình sẽ là đường Vũ Lân, hắn trước tiên liền chế định chiến lược cho mình. Dùng phương thức du đấu tận khả năng tiêu hao nhụy khí đường Vũ Lân. Bởi vì phương thức chiến đấu này gọi là lấy nhu chế cương. Tất nhiên cũng có cực hạn, chỉ cần mình chọc đối phương say cuồng mãnh. Như vậy, cơ hội cũng liền tới. Hắn rất kiên nhẫn, đều không nóng này. Nhạc chính vũ dưới tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cuối cùng đều thua ở hắn. Chính như nhạc chính vũ phán đoán vậy, cái kia cũng không chỉ là vận khí. Mũi chân đường vũ lân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm. Kim quang lập lòe, đầu tiên xuất hiện chính là mặt nạ màu vàng kim long nguyệt đấu khải. Ngay sau đó, từng điểm kim mang tại trên thân thể nở rộ. Đồng dạng là nhị tự đấu khải phụ thể. Đối phương vừa lên liền phóng xuất ra đấu khải. Hắn như thế nào chủ quan sao? Vô luận như thế nào, đối thủ là hồn thánh cấp bậc nhị tự đấu khải sư. Chân trái điểm trên mặt đất một điểm, sau lưng một đôi long rực dùng sức vỗ mạnh. Tiếp theo trong nháy mắt, đường vũ lân cũng đã như là một viên sao băng màu vàng bay đi thẳng đến đối phương. Kim Long Vương, Kim Long Vương, Kim Long Vương. Trên khán đài, chớp mắt liền bộc phát ra tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Bọn hắn thích xem nhất đấy chính là khí phách Kim Long Vương cường đại lực bộc phát tuyệt thế tại nhân gian. Tuy rằng thời gian chiến đấu tương đối ngắn ngủi. Nhưng tại ở bên trong ngắn ngùi bộc phát, lại đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào dư vị thật lâu. Thân hình U Linh Vương lập loè nhanh chóng lui về phía sau. Một chút cũng không có muốn cùng đường Vũ Lân cứng rắn đối đầu. Trên người bảy cái hồn hoàn bốn tím ba đen không có bất kỳ một cái nào lóng lánh. Hắn đang trong quá trình di động, cả người cũng như rất trong sáng. Trên không chung kéo lê ra tàn ảnh nhàn nhạt, nhạt. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chốc lát đã đến biên giới một bên sân đấu. Thậm chí so với đường Vũ Lân vỗ mạnh long giựt thúc dục thân ảnh, hắn còn nhanh hơn vài phần. Tốc độ thật nhanh. Hệ mẫn công chiến hồn sư. Đường Vũ Lân tại chính giữa sân đấu dừng lại. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía đối thủ chạy xa. Đối phương tại thời điểm bay vụt ra ngoài, sau lưng cánh chẳng qua là có chút mở ra, dùng để điều chỉnh cân bằng thân thể. Hắn cũng không có sử dụng năng lực phi hành. vẻn vẹn chỉ như thế mà tốc độ nhưng như cũ nhanh chóng vô cùng. Tại chiến đấu bình thường về phương diện tốc độ là nhanh hơn so với đường Vũ Lân đấy. Giống như hồn sư gặp được đối thủ như vậy, biện pháp tốt nhất chính là dùng công kích bao trùm phạm vi để giải quyết đối phương. Để cho đối phương không có chỗ nào che giấu. Vượt qua tốc độ nhanh tất nhiên sẽ dẫn đến bản thân phòng ngự chưa đủ. Nhưng vị U Linh Vương này không chỉ là tốc độ nhanh, còn có thủ đoạn giảm miễn công kích của kề địch. Có thể đi đến hôm nay, đây chính là hắn dựa vào năng lực mà thành danh, nên mới có xưng hô là U Linh Vương. Hắn Tổng có thể tìm tới nhược điểm đối thủ, sau đó một kích trí mạng. Tay phải đường Vũ Lân lăng không một chiêu, Hoàng Kim Long Thương rơi vào bàn tay. Hoàng Kim Long Thương dài đến hơn 4 mét rưỡi. Tại một bộ đấu khải màu vàng phụ trợ thân cao đã vượt qua 3 mét. Hoàng Kim Long Thương trong tay hắn, càng thêm vài phần anh vĩ. Luận bề ngoài, bên trong giải thi đấu năm nay, không người nào qua được hắn. Hoàng Kim Long Thương trong tay đường Vũ Lân chậm rãi ngẩng lên. Thuần túy tốc độ sao? Vậy muốn nhìn, ngươi là có thể thật sự chống đỡ được công kích của ta hay không? Hắn nước thấy chiến thuật đối phương, đều muốn tiêu hao, sau đó lại chiến thắng sao? Vậy phải xem, ngươi có năng lực tiêu hao được ta hay không? Từ khi gần đây đã triệt để khống chế được lực lượng, hắn còn không có toàn lực bộc phát qua. Lần này vừa vạn thử một chút, chính mình cuối cùng có khống chế đầy đủ tinh diệu hay không? Hoàng Kim Long Thương chỉ về trước, chỉ hướng vị kia U Linh Vương ở xa xa. Lúc này, khoảng cách của song phương chừng hơn 500 mét. Cho dù là tại bọn hắn tại cấp bậc tu vi này, khoảng cách như vậy cũng là tương đối an toàn. Nhất là đối với mẫn công hệ hồn sư mà nói, có đầy đủ thời gian để tiến hành ứng đối rồi. Nhưng thời điểm Hoàng Kim Long thương chỉ U Linh Vương ở phía xa. Vị tuyển thủ số 142 này không biết vì cái gì, đáy lòng đột nhiên bay lên một cỗ hàn ý thấu xương. Chẳng lẽ khoảng cách xa như vậy, hắn còn có thể trực tiếp công kích ta sao? Liền thời điểm trong lòng hắn xuất hiện nghi hoặc, đường Vũ Lân đã động đậy. Chân trái hắn đột nhiên bước ra một bước dài. Trung trung điệp điệp đập mạnh trên mặt đất, sân đấu chớp mắt xuất hiện một cái lõm xuống cực lớn, xung quanh mặt đất mảng lớn bị giãn nứt, mà thân thể của hắn cũng mượn phản lực bỗng nhiên tăng tốc liền liền sông ra ngoài. Tại trong nháy mắt phát động, U Linh Vương liền kịp phản ứng, cũng là đồng dạng tăng tốc trên người hồn hoàn thứ ba hào quang lập lòe, toàn thân giống như là huyễn ảnh hư ảo di động ngang. Hồn kỵ thứ ba của hắn vốn chính là dùng để tăng tốc đấy. Đi qua nhiều năm tu luyện, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể khống chế hay đến cực độ. Để tiến hành né tránh là thích hợp nhất. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên đã nghe được một tiếng gào thét rung trời. Ngang lên tiếng vang sụp sôi long ngâm triệt toàn trường. Một đầu kim long cực lớn xuất hiện ở trên người đường Vũ Lân. Đầu kim long kia đường kính vượt qua 5 mét đang gào thét. Ở bên trong tiếng gầm gử, toàn bộ bên trong sân đấu tự hồ cũng xuất hiện một mảnh gợn sóng màu vàng. U Linh Vương có thể miễn dịch đại bộ phận công kích vật lý, nhưng miễn dịch không được sóng âm. Tại đang rung động, đồng thời tốc độ của hắn lập tức liền chậm một nhịp. Nhưng vị này cũng xác thực rất cao minh. Ý thức được không tốt, đồng thời hắn cơ hồ là chớp mắt liền làm ra phản ứng. Hồn hoàn thứ bảy bỗng nhiên loay sáng. Cả người thân thể hắn từ nguyên bồn trong sáng hư ảo. Bỗng nhiên biến thành một đoàn khí lưu, U Linh chân thân. Cái này là cái dựa vào lớn nhất ở cấp bậc thất hoàn hồn thánh được đấu khải phụ trợ xuống võ hồn chân thân của hắn hiệu quả không thể nghi ngờ có thể đạt đến trình độ mạnh nhất. thế nhưng là tốc độ này của hắn có thể đã chậm. cánh sau lưng đường vũ lân dùng sức vỗ mạnh. tại thời điểm đối phương phóng thích hồn kỹ thứ bảy, hắn liền đã đến trước mắt. hoàng kim long thương như thiểm điện hướng u linh vương đâm tới, thương mang phun ra nuốt vào. hào quang màu bạch kim đem mảnh u linh màu lam nhạt làm nổi bật lên. u linh vương quyết định thật nhanh, thân thể thoáng lệch ra, tránh ra thương mang chính diện. Nhưng sau là bay thẳng đến đánh tới đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý tới người. Ú Linh Vương thật sự là quá là nhanh. Lúc hai người đụng chạm, nháy mắt thân thể Ú Linh Vương hư ảo lại muốn từ trên người hắn xuyên thấu đi tới. Mà cái hàn ý phát ra từ đáy lòng chớp mắt lan tràn. Làm toàn thân đường Vũ Lân đều xuất hiện cảm giác tê liệt. Xuyên thân sao? Trong lòng cười lạnh một tiếng. Long hạch của đường Vũ Lân bỗng nhiên như là trái tim bị buộc chặt, sau đó lại kịch liệt bắn ra Khí huyết chấn động cường thịnh vô cùng làm chung quanh thân thể hắn chớp mắt liền hiện lên một tầng hào quang màu kim hồng. U linh vương kêu thảm một tiếng, thân ảnh của hắn chớp mắt liền trở nên càng thêm hư ảo thêm vài phần. Chính như đường vũ lân đoán trước, kim long vương của hắn là trí dương trí cương, trời sinh liền có chỗ khắc chế đối với u linh. căn bản không cần quay trở lại. một bên mũi thương hoàng kim long thương đã trở tay đâm ra, thẳng đến trên người mới vừa lao ra từ thân thể đường vũ lân. u linh vương đâm tới lại không thể chính thức làm tê liệt đường vũ lân. U Linh Vương kêu thảm thiết, đồng thời dung thân nhoáng một cái, trên người hồn hoàn thứ bốn sáng lên. Thân thể rõ ràng đột nhiên phân liệt thành hai luồng U Linh. Sau đó lại phân liệt thành bốn đoàn, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Lúc trước, tại thời điểm hắn đối mặt nhạc chính Vũ, chính là bằng vào cái hồn kỹ này, làm nhạc chính Vũ tiêu hao phần lớn năng lượng thần thánh. Cuối cùng mới cho mình tìm được cơ hội chiến thắng. Lúc này đột nhiên cảm nhận được khí tức huyết mạch dương cương của đường Vũ Lân, có thể khắc chế chính mình. Hắn trước tiên trước lựa chọn đào tẩu, trước tiên muốn kéo ra khoảng cách để một lần nữa xem kỹ đối thủ. Thế nhưng là, đường Vũ Lân như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy? Chân phải hung hăng đạp trên mặt đất kịch liệt sóng chấn động bắn ra, tại trong phạm vi đường kính 10 thước bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Tám đầu kim long đột một từ mặt đất mọc lên, giống như là lồng giam kiểm chế lấy không gian chung quanh. Đáng sợ hơn chính là, hoàng kim long thương trong tay đường Vũ Lân đột nhiên nổ tung. Phóng xuất ra nghìn vạn đạo thương mang màu bạch kim, hướng U Linh Vương bao trùm đi tới. Từ Hoàng Kim Long hống đến Kim Long hám địa, Đường Vũ Lân làm ra động tác chính là bạo khởi. Tăng tốc đâm ra trường thương, trên người khí tức huyết mạch kim hồng sắp nổ bung. Sau đó Kim Long hám địa, tám đầu Kim Long thăng thiên dựng lên, lại đâm ra trăm ngàn đạo thương mang. Toàn bộ quá trình này bất quá chính là ngắn ngủn một hai lần thời gian nháy mắt bộc phát ra đấy. Khán giả xem như si mê như say xưa. Tại dưới góc nhìn tuyệt đại đa số người xem, nhất là bản thân cũng không phải là hồn sư. Theo bản năng đều xuất hiện một cái ý nghĩ, đây mới là chiến đấu, đây mới là hồn sư chiến đấu cường đại. U Linh Vương kêu to một tiếng. Vầng sáng màu lam trên người đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Mắt thấy bốn đoàn hào quang không cách nào phân tán đào tẩu, một lần nữa vọt tới chính giữa, bỗng nhiên hợp nhất. Sau đó đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo màu lam giống như kim nhọn. Không có nếm thử phá vòng vây, mà là ngược lại thu về, đâm tới thẳng đến Đường Vũ Lân. Tấn công địch là chỗ tất cứu. Bên ngoài là kim long hám địa hình thành kim long. Sau lưng là mảng lớn thương mang. Tính là có thể lao ra, hắn cũng tất nhiên sẽ thân thụ trọng thương. Chỉ có phản phệ mới có một đường sinh cơ. Thế nhưng là, đường Vũ Lân làm sao có thể cho để cho hắn cơ hội như vậy? Lúc cái kim nhọn màu lam kia bay nhanh né tránh bên trong thương mang, hắn bằng vào tinh thần lực cường đại tiến hành lẩn tránh cùng phán đoán thời điểm. Trong hai tròng mắt đường Vũ Lân, hai đạo tử điện cũng tựa như hào quang đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Trực tiếp chiếu dọi phía trên kim nhọn màu lam kia, tử cực ma đồng. Tinh thần trùng kích, U Linh Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lam mang bên trên kim nhọn màu lam tăng vọt, tinh thần lực va chạm sao. Cái này vốn chính là đòn sát thủ của hắn. Thế nhưng là, tại thời điểm tinh thần lực song phương chính thức đụng vào nhau. Nháy mắt, hắn lại hoàng sợ phát hiện, thế giới tinh thần của đường Vũ Lân như vực như ngục. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thoải mái không nói ra được. Tinh thần lực chính mình, vậy mà hoàn toàn bị tinh thần chi hải của đối phương ôm trọn ở bên trong. Làm sao có thể? Ta đã tiến vào linh nguyên cảnh rồi mà. Tại tu vi thất hoàn này, có thể tiến vào linh nguyên cảnh, cũng đã tương đối không dễ dàng. Tên Kim Long Vương này không phải là chỉ am hiểu lực lượng cùng bộc phát thôi sao? Vì cái gì? Không có vì cái gì. Tiếp theo trong nháy mắt, trăm ngàn đạo thương mang nở rộ. Kim nhọn màu lam nhạt bị chỉ trệ lại, liên tiếp tiếng va chạm thanh thúy phá toái bên trong. Sau đó bị ném bay đi. Thân ảnh U Linh Vương một lần nữa xuất hiện ở bên trong không trung, cũng đã khôi phục bộ dáng vốn có. Tám đầu kim long kim long hám địa như thiểm điện đuổi theo thân thể của hắn. Một lần lại một lần oanh kích tại bên trên võ hồn chân thân hư ảo của hắn. Tám âm thanh nổ vang dày đặc vang lên. Kinh khủng bạo tạc nổ tung trong không khí nở rộ. Không thể không nói, vì U Linh Vương này năng lực kháng đòn đúng là siêu cường. Thế cho nên mỗi một lần va chạm, thân thể của nó cũng chỉ là thu nhỏ lại một vòng. Tại dưới sự bảo vệ của Đấu Khải, rõ ràng loại bỏ đại bộ phận lực công kích của Đường Vũ Lân. Đáng tiếc, cái cuối cùng này không cách nào cứu vãn được hắn. Lúc Hoàng Kim Long Thương hóa thành một đạo lãnh điện từ trong tay Đường Vũ Lân bay ra, mang theo khí huyết chi lực dày đặc vô cùng bay đến trước mặt hắn. Trận chiến đấu này thắng bại đã quyết định. U Linh Vương thử dùng hai tay bắt lấy Hoàng Kim Long Thương, nhưng mà, thời điểm Hoàng Kim Long Thương bay đến trước mặt hắn đã triệt để biến thành kim hồng sắc. Thương mang kim hồng sắc đụng chạm lấy thân thể của hắn, Hắn đã bị oanh kích thành tổ ong. U Linh chân thân bỗng nhiên liền xuất hiện trạng thái nóng giận. Cuối cùng, thương mang bỗng xuyên thấu mà qua. Tại trên người hắn để lại một cái chỗ chống cực lớn. Hoàng Kim Long thương bắn tới một chỗ khác, sau đó được đường Vũ Lân Hư không chịu hồi về. Ngươi, U Linh Vương thì thào nhổ ra một cái chữ này. Sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành từng điểm hào quang biến mất tại bên trên sân đấu. Số 33, Thắng Âm thanh trọng tài truyền khắp toàn trường. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long thương nghiêng đạp trên mặt đất, chỗ mũi thương chỉ xéo lên trời xanh. Trong lúc nhất thời, bên trong toàn bộ sân thi đấu hoàn toàn sôi trào. Tuy rằng người ủng hộ Kim Long Vương chiếm cứ tuyệt đại đa số. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, vị này lại có thể trong một trong thời gian ngắn ngủi liền chiến thắng được U Linh Vương. Trước đó ai đã nói U Linh Vương là chiếm cứ ưu thế? Ai nói U Linh Vương có thể miễn dịch đại bộ phận công kích vật lý? Kết quả thì sao? kết quả chính là từ đầu tới đuôi khán giả cũng không có thấy tình huống miễn dịch của U Linh Vương từ đầu đến cuối đều là Đường Vũ Lân đèm U Linh Vương áp chế đến chết chính là một chuỗi bộc phát U Linh Vương liền ngất đi thuyết Minh Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào trong lý thuyết là có thể khắc chế Kim Long Vương ngược lại là lại bị khắc chế ngược nữa tại trong thi đấu vòng tròn U Linh Vương cũng được coi là phong sinh thủy khởi như thế nào tại trước mặt Kim Long Vương liền trở nên yếu ớt như thế đây quả thực là một trận toàn thắng. Từ đầu tới đuôi, U Linh Vương đều không có nửa điểm cơ hội. Đúng vậy, U Linh Vương chính là bị khắc chế rồi. Khí tức huyết mạch dương cương của Kim Long Vương khắc chế U Linh Vương. Phần khắc chế này thậm chí còn muốn phía trên cả thuộc tính Quang Minh. U Linh thuộc về một loại không thuộc tính. Đối với Quang Minh, thần thánh, các loại thuộc tính này tuy rằng e ngại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể chống cự. Bọn hắn chẳng qua là âm tính, lại không phải là hắc ám. Mà đối mặt đường Vũ Lân Trí Dương Trí Cương, lại vừa vạn khắc chế âm hàn của U Linh Vương. Kết quả cũng liền rõ ràng rồi. Đường Vũ Lân không chỉ là một gã cường công hệ chiến hồn sư, đồng thời cũng là một gã khống chế hệ chiến hồn sư. Phương diện tốc độ U Linh Vương tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng tại kỹ năng khống chế trận đấu của đối thủ, phần tốc độ này lại có thể phát huy ra bao nhiêu. Chưa nói chi là, đường Vũ Lân còn có năng lực bộc phát tốc độ. Trên thực tế, trong trận chiến đấu này, Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả huyết hồn dung hợp kỹ chính mình đều không cần sử dụng. So với một trận thi đấu vòng bảng cuối cùng lúc thắng lại càng dễ hơn vài phần. Top 16 tiến vào top 8, thắng lợi. Ý vị này, Đường Vũ Lân đã bước vào top 8 người mạnh nhất. Nhẹ nhàng huy động thoáng một phát kim long thương trong tay, thăm hỏi người xem toàn trường. Sau đó Đường Vũ Lân được nữ nhân viên phục vụ dẫn đi ra sân đấu. Vừa đi, trên người hắn kim quang dần dần rút đi, Long Nguyệt đấu khải thu hồi. Vị nhân viên nữ kia một mực nhìn trộm nhìn hắn Tuy rằng nhìn không tới bộ dáng chính thức của hắn Nhưng tại trong nháy mắt thu hồi đấu khải Vẫn là như ẩn như hiện thấy được một ít gò má oa, wow, gò má thật hoàn mỹ Bản thân hắn nhất định rất tuấn tu đây Nhịp tim nữ nhân viên phục vụ không dứt tăng tốc Ánh mắt nhìn đường vũ lân không khỏi có chút si mê Tuổi của hắn nhất định không lớn, vậy mà mạnh như vậy Nếu như, nếu như ta có thể có một người bạn trai như vậy Thật là tốt biết bao Đi ra sân đấu, một lần nữa trở lại trong phòng nghỉ. Đường Vũ Lân lặng yên cảm nhận dư vị trong trận đấu vừa rồi. Chính mình lực bộc phát lại tăng mạnh. Tương đối mà nói, đối với bản thân điều động rất tốt. Sau khi có được hồn hoàn huyết mạch kim long vương thứ năm, uy năng long hạch cường đại hơn gấp đôi. Tính là hoàn toàn không sử dụng lam ngân hoàng, lực chiến đấu của mình cũng vượt qua hồn thánh trong tinh anh. Hẳn là có thể cùng phương diện hồn đấu là nhị tự đấu khải sư, đối chiến mà không có vấn đề gì cả. Còn phải tiếp tục cố gắng. Chiến thắng huyết cửu mới là mục tiêu của mình. Đúng vậy, huyết cửu, tam tự đấu khải sư, phong hào đấu la. Đó mới là mục tiêu của hắn. Một khi hắn có thể chiến thắng huyết cửu, hắn cảm thấy chính mình liền có tư cách bắt đầu chế tạo kim loại tam tự đấu khải. Đường Vũ Lân có tự tin, lúc Tu Vi chính mình đạt đến hồn thánh thì có thể mặc lên tam tự đấu khải. Hai đại năng lượng hạch tâm cung cấp năng lượng, đủ để ủng hộ tiêu hao của tam tự đấu khải. Đường Vũ Lân chấm dứt so tài. Đồng thời, Diệp Tinh Lan lại ngập vào khổ chiến. Kiếm quang ngang trời sáng chói như tinh hà lược qua. Chạm kích tại phía trên trường đao cực lớn của đối thủ. Ở bên trong tiếng va chạm trói tai, Diệp Tinh Lan bắn ngược mà quay về. Nhân kiếm hợp nhất một lần nữa hóa người, dưới chân lào đảo lui về phía sau. Nàng là tư cách đứng nhì bằng lọt vào vòng này. Cho nên đối thủ của nàng, chính là đầu bảng của bảng khác. Vị đối thủ này của Diệp Tinh Lan, trên đầu đánh số 9. Cũng là một người duy nhất đánh số một con số. Số 9 đao ma. Đây là danh xưng của hắn. Người kia là một gã dáng người khôi vĩ, không thua long dược lúc trước. Bởi vì bộ mặt hắn được hệ thống che lấp, nhìn không tới tướng mạo. Nhưng thân hình của hắn cực kỳ khôi vĩ, toàn thân đều phóng thích ra khí tức phóng đãng. Trong tay chui cự đao này chính là võ hồn của hắn. Đao dài đến hơn 4 mét nhà nước công bố tên là chảm long đao. Toàn thân chảm long đao hiện lên màu đỏ sậm. Tại lưỡi đao có kỳ dị hoa văn. Những hoa văn kia giống như là một mảnh chân long dài hẹp bị chém đứt. Trên thân đao, bốn tím bốn đen tám cái hồn hoàn lập loè. Bát Hoàn Hồn Đấu La, một bộ đấu khải của hắn cũng là màu đỏ sợ đấy, cùng bản thân Trảm Long đao không kém bao nhiêu. Chỉ cần một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, có thể chấn động không khí phải phá toái. Diệp Tinh Lan cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ khí thế tràn đầy như thế. Khí thế của nó mạnh, rất có cảm giác núi sông vỡ nát. Tại đối thủ cường đại trước mặt, nhân kiếm hợp nhất của nàng vậy mà không cách nào hoàn toàn phát huy được. Bản thân kiếm ý nhận lấy quấy nhiễu thật lớn. Nhạc chính vũ cùng hứa tiểu ngôn cũng quan sát trận đấu này. Chẳng qua là lúc này trên mặt hai người biểu lộ đều lộ ra có chút bất đắc dĩ. Hứa tiểu ngôn thở dài nói ra. A, ah, Tinh Lan làm sao lại vòng thứ nhất liền gặp được hắn rồi. Đây cũng quá xui xẻo. Nhạc chính vũ nói. Cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đối với chúng ta mà nói, dục vọng chiến đấu cho tới bây giờ đều không thiếu hụt. Ngược lại là đối thủ cường đại. Tính là trận này Tinh Lan thua, hẳn là đối với nàng cũng có tác dụng trợ giúp không nhỏ. Cái cấp độ này của lão đao, xác thực là không phải chúng ta có thể đối phó đấy. Gia hỏa này, sớm nên là tam tự đấu khải sư rồi. Lại bởi vì nhân duyên quá kém, hơn nữa không có tiền. Cho tới bây giờ cũng còn ở vào trong trạng thái nhị tự đấu khải. Lại không nghĩ rằng lần này hắn đánh bậy đánh bạ, vậy mà đã trở thành tiêu điểm chú ý. Nhạc chính vũ đang nói đến chính là đao ma tư mã kim chỉ. Tại quân đoàn phương Nam là sư trưởng của sư cuồng phong, quân hàm đại tá. Tại quân đoàn phương Nam, có danh xưng là cuồng phong ma đao. Cơ hồ là đánh khắp quân đoàn vô địch không có đối thủ, trừ quân đoàn trưởng cùng số ít mấy vị nhân vật đỉnh cấp trong quân đoàn ra. Hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bên trong toàn quân đoàn, tất cả bát hoàn cấp bậc tam tự đấu khải sư, cũng không có người là đối thủ của hắn. Gia hỏa này luyện đao thành si, năm nay 42 tuổi. Yêu thích lớn nhất chính là tìm người khiêu chiến. Lúc trước là được đoàn trưởng quân đoàn Phương Nam Quân, cũng chính là gia gia nhạc chính vũ đưa vào bên trong quân đoàn. Bình thường không có chuyện gì liền tìm cường giả trong quân đoàn khiêu chiến. Hơn nữa chiến đấu cuồng giã, thường xuyên sẽ thương tổn đến chiến hữu luận bàn. Tại trong quân đoàn thuộc về người gặp người sợ, có can đảm khiêu chiến quân đoàn trưởng, tại toàn bộ quân đoàn phương Nam cũng chỉ có một vị này mà thôi. Chẳng qua là khi bại khi thắng, rồi lại lũ chiến lũ bại. Đối với gia gia nhạc chính vũ, đó là chân chính vui lòng phục tùng. Bằng không mà nói, ai có thể giữ được ở tính cách này của hắn ở trong quân đội. Sư đoàn Cuồng Phong là sư đoàn mạnh nhất của quân đoàn Phương Nam. Cái này vốn là một sư đoàn cơ giáp sư. Có thể hiếm thấy chính là, thân là sư trưởng tư mã kim chỉ nhưng chính mình lại không cần khống chế cơ giáp. Chính là bằng vào một thanh trảm long đao, nhị tự đấu khải, tung hoành bể nghĩa, Gia gia nhạc chính vũ một mực tận lực áp chế hắn. Không có ủng hộ hắn trước tiên trở thành tam tự đấu khải sư. Là vì có thể làm cho hắn tích lũy càng thêm hùng hậu. Vị quân đoàn trưởng quân đoàn Phương Nam đã từng nói qua. Một khi tư mã kim chỉ tiến vào phong hào đấu la, như vậy nhất định sẽ là phong hào đấu la cao cấp nhất đương thời. Một khi hắn có thể trở thành siêu cấp đấu la, thậm chí có khả năng khiêu chiến cực hạn đấu la. Tương lai của hắn chắc chắn là minh tinh chói mắt nhất của quân đoàn phương nam. Đáng tiếc, năng lực thống soái vị này tra xét một ít, tối đa chỉ có thể với tư cách một vị mãnh tướng mà thôi. Đây cũng là vì cái gì dùng thực lực của hắn, đến bây giờ cũng không thể trở thành tướng quân. Gia gia nhạc chính vũ lần này đáp ứng hắn Chỉ cần hắn có thể đạt được quán quân khóa so tài này, liền vì hắn chế tạo tam tự đấu khải, dùng lần phần thưởng này để đổi chức vô địch. Cho nên, tại bên trong tiểu tổ phía Nam, vị này chính là đệ nhất tiểu tổ. Nhạc chính vũ chỉ có thể tranh đoạt đệ nhị tiểu tổ. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, thất bại vào tay U Linh Vương. Thời điểm nhạc chính vũ cùng hứa tiểu ngôn đi vào quân đoàn phương Nam, tư mã kim trì vốn là không để ý lớn đến hắn. Nhưng bởi vì cái gọi là không đánh không thành giao. Tại một trận so đấu, nhạc chính vũ trọn vẹn cầm cự được 10 phút mà không bại. Để cho tư mã kim chỉ lau mắt mà nhìn, cảm thán hổ phụ sinh hổ tử. Bất quá, cũng là đã bởi vì giao thủ qua, nhạc chính vũ mới biết rõ, thực lực vị này đáng sợ đến cỡ nào. Tu vi vẫn là phương diện hồn đấu la, nhưng trên thực tế sức chiến đấu đủ để vượt qua đại đa số phong hào đấu la. Lúc trước ở bên trong tỷ lệ đặt cược, tỷ lệ đặt cược vị này chỉ có một ăn hai, vẫn còn phía trên đường vũ lân. Là ứng cử viên thứ hai là đoạt giải quán quân. Còn một vị khác đứng đầu càng thêm tên biến thái. Diệp Tinh Lan tại trận tốc 16 này liền gặp cùng phong ma đao Tư Mã Kim Trì. Tuyệt đối là vận khí quá kém, nhưng lúc này cũng không có biện pháp gì. Tư Mã Kim Trì đem chảm long đao cực lớn vượt qua trên bờ vai. Nhìn rơi ở thiếu nữ phía xa, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Thông qua khí huyết chấn động của đối phương, hắn có thể cảm thụ được tuổi của Diệp Tinh Lan hẳn là không lớn. Có thể tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan đúng là mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Thậm chí có thể nói là uy hiếp. Đối thủ như vậy, thế nhưng là không thấy nhiều. Diệp tinh lan hơi có chút thở dốc, cũng không phải mỏi mệt, mà là lúc trước va chạm bị đối thủ áp chế có chút cảm giác thở không nổi. Quá mạnh mẽ, đào pháp, đào ý người này hoàn toàn trên mình. Trên thực tế, từ khai chiến đến bây giờ, tư mã kim chỉ chẳng qua là xuất đào ba lần. Nhưng mỗi một lần, tuy nhiên cũng mang cho nàng uy hiếp cực lớn. Thở sâu, bình phục cho mình một chút khí huyết xôi trào. Ánh mắt diệp tinh lan lại vì vậy mà trở nên càng thêm chấp nhất. Nàng híp hai mắt lại, xung quanh thân thể sáng lên từng điểm tinh quang. Đấu khải của nàng cũng lóng lánh hơn, dường như vô số tinh quang từ trên người thoát ly đi ra, nở rộ hào quang sáng chói nhất. Trên người diệp tinh lan hồn hoàn thứ sáu phát sáng lên. Nàng tiếp theo nhắm lại hai tròng mắt chính mình. Dùng hai tay nắm tinh thần kiếm. Lông mi tư mã kim trì trao lên. Hắn kinh ngạc phát hiện, nữ hài nhi này ở trước mặt mình khí tức đột nhiên trở nên không giống với lúc trước Đó là một loại cảm giác khó nói lên lời, loại cảm giác này giống như là, lúc trước hắn sau khi đột phá cấp độ đao ý nhất định, toàn thân đều thăng hoa. Chỉ bất quá, hiện tại thăng hoa không phải hắn, mà là đối thủ. Tại chung quanh thân thể diệp tinh lan xuất hiện từng điểm tinh quang. Tinh quang bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ diệu, những thứ tinh quang này đột nhiên trở nên đặc biệt sáng chói, giống như là bốc cháy lên rồi. Sau đó, bọn hắn vậy mà thật sự nóng giận rồi, biến thành nhẹ nhẹ từng sợi khí lưu vầng sáng quay chung quanh tại chung quanh thân thể Diệp Tinh Lan. Hai tay nắm ở tinh thần kiếm cũng tiếp theo trước người chậm rãi nhấc lên. Tại chung quanh thân thể nàng, những cái kia do tinh quang hội tụ mà thành khí lưu không khỏi hướng về tinh thần kiếm, mà đến hội tụ, hào quang tinh thần kiếm trở nên càng ngày càng sáng chói, cũng đồng thời tại trong tay nàng dần dần biến lớn, biến lớn không phải kiếm bản thể, mà là một đạo kiếm ảnh trong sáng lại cực kỳ lóe sáng. Cái kiếm anh kia thủy trung chập trơn rất nhỏ, lại tràn đầy cảm giác linh động. Không có lực áp vách bức người, nhưng nương theo lấy sự xuất hiện của nó. Đối diện tư mã kim chỉ nhưng lại chịu biến sắc. Chảm long đao của hắn ban đầu trên bờ vai đã hạ xuống. Trong mắt là không che giấu được vẻ khiếp sợ. Cho dù là hắn, cũng ở thời điểm hồn hoàn thứ bảy mới đạt tới cấp độ như vậy. Mà trước mắt cô nương này trên người năng lượng chấn động, cũng tuyệt đối còn chưa tới cảnh giới hồn thánh. Tư mã kim chỉ cho tới bây giờ cũng không tin cái gì là thiên tài. Hắn chỉ tin tưởng cố chấp cùng nỗ lực. Thế nhưng là, hắn hiện tại trong lòng nhưng có chút dao động rồi. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này thật sự có thiên tài sao? Bằng không mà nói, vì cái gì tiểu cô nương trước mặt này lại có thể làm được một bước này? Cái kiếm ảnh kia bay lên, tại trong mắt khán giả nhìn qua cũng không có gì lừng lẫy. Nhưng có thể tư mã kim chỉ lại biết rõ. Đây không phải là thuần túy hồn kỹ, cũng không phải là kiếm ý đơn giản như vậy. Cũng không nhân kiếm hợp nhất có khả năng bằng được. Cái kia là kiếm hồn. Vô luận là vũ khí gì, cảm thụ được ý nghĩa thật sâu sẽ có được hồn của nó. Được gọi là linh phách, với tư cách đã đúc thành đau hồn một đời cường giả. Mắt thấy vị đối thủ trước mặt này vậy mà có được kiếm hồn. Hắn vốn trong lòng tùy ý biến mất thay vào đó chính là ngưng trọng. Đối thủ như vậy là đáng giá tôn kính cả đời đấy. Hắn nhớ rõ, chính mình sau khi đúc thành đau hồn, Tu Vi mới tiến triển cực nhanh. Rút cuộc đã trở thành người mạnh nhất quân đoàn phương Nam, ở phương diện siêu cấp đấu là trở xuống. Mà nữ hài nhi trước mặt này, nếu như tuổi thật so với chính mình không lớn lắm. Dù là chỉ là vừa có được kiếm hồn, dùng không được bao lâu, cũng đồng dạng sẽ trở thành cường giả. Tốt. Mãnh liệt chiến ý tiếp theo xuất hiện ở trong lòng cuồng phong ma đao tư mã kim trì Chảm long đao trong tay phải chắn ngang bên cạnh thân. Trên người hồn hoàn thứ bảy hào quang lập lòe. Vô luận là kiếm hồn hay là đao hồn, đều cần bám vào một cái hồn kỹ bên trong mới có thể thành hình. Diệp tinh lan bám vào hồn kỹ thứ sáu. Mà đau hồn hắn, liền ở hồn kỹ thứ 7 chính mình, bên trong trảm long chân thân. Chảm long đao cực lớn nương theo lấy chung quanh thân thể tư mã kim chỉ, vang lên một mảnh rên rỉ giống như long ngâm. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, long vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đồng thời, một đạo đao ảnh cực lớn xuất hiện ở phía trước chảm long đao. Nó xuất hiện trong nháy mắt, mọi người dường như nhìn thấy, có một con cự long tại trước mặt đao ảnh, nhất đao lưỡng đoạn. Đào ảnh dài đến 30 mét, dùng chảm long đao là khởi điểm. Lúc nó xuất hiện ở một sát na kia, mặt đất sân đấu trước mắt vỡ ra một khe hở cực lớn. Dưới cái khe không thấy mặt đất, chỉ có một mảnh tựa như thâm sâu hư không giống như dấu vết phá toái. Mặt đất cùng không khí đều chịu xé rách. Có thể thấy được cái đao hồn này của hắn đã cường đại đến trình độ như thế nào. Nhưng lúc này Diệp Tinh lan lại như là không nhìn thấy đối thủ biến hóa. Bên trên khuôn mặt của nàng hoàn toàn hiện ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Từng điểm tinh quang sáng chói, trong hai trong mắt đồng dạng xuất hiện dị tượng có sao mang bốc hơi. Hai tay nắm ở tinh thần kiếm đã tăng lên tới phía trên đỉnh đầu của mình, đỉnh tinh thần kiếm, dài đến 10 mét kiếm ảnh hoàn toàn thành hình. Không có chập chờn, chỉ có sắc bén không gì sánh kịp. Kiếm, tinh, hồn. Diệp Tinh Lan từng chữ một nhổ ra ba chữ, từng chữ từ trong miệng nàng vang lên, trên đỉnh tinh thần kiếm, kiếm ảnh đều bạo tăng 3 mét. Lúc hai tay nàng cực kỳ trầm trọng vung ra một kiếm này, Trên bầu trời, phẳng phất có một đạo tinh hà chiếu nghiêng xuống. Rõ ràng khoảng cách song phương vài trăm mét. Thế nhưng là, đạo kiếm ảnh thật lớn này, cũng tại trong chốc lát đã đến trước mặt cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ. Sắc mặt tư mã kim chỉ biến hóa, nhưng chảm long đao trong tay lại không chút do dự hướng lên quét ngang mà ra. Đao ảnh cực lớn, mang theo tiếng kêu rên cự long vang vọng trời xanh. Mà cái kiếm ảnh kiếm tinh hồn ngập trời kia, lại mang theo tinh hà chảy ra khí tức khủng bố, tới đụng vào nhau. Trận đấu này bắt đầu cũng không lâu, nhưng vào lúc này cũng đã triển khai và chạm cuối cùng. Lúc đao hồn cùng kiếm hồn trên không trung tiếp xúc, trong nháy mắt, bầu trời đột nhiên bị xé rách, toàn bộ sân đấu đều kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó, cả hai đao kiếm và chạm ở trung tâm, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen cực lớn. Vô số ngôi sao bị cắn nuốt, âm thanh thê lương của long ngâm cũng tiếp theo dừng lại. Ánh mắt tất cả khán giả cũng trong cùng một lúc chịu ngưng kết lại. Nhưng liền tại tiếp theo một khắc, một tiếng phá toái giống như xé rách toàn bộ thế giới vang lên. Mặt đất rạn nứt, toàn bộ sân đấu chính giữa mặt đất, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo lỗ thủng cực lớn răng khắp nơi. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp nổ vang, vô số quang ảnh ở trên trời phá toái, kiếm khí răng khắp nơi, cuồng dã đao mang, tại bên trên sân đấu bộc phát phát huy tác dụng vô cùng lớn. Trước màn hình, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn xem trợn mắt há hốc mồm. Nàng, nàng vậy mà đã đến một bước này sao? Kiếm hồn phải không? Cái kia là kiếm hồn sao? Hứa tiểu ngôn ngơ ngắt nhìn, màn hình đã hoàn toàn bị hào quang hiện đầy toàn bộ. Hai nắm tay nhạc chính vũ đã sớm có chút bất chi bất giác nắm chặt. Mặc dù trước đó hắn cùng hứa tiểu ngôn đã từng nói qua, hắn thua bởi U Linh Vương cũng không chỉ là bởi vì vận khí. Thế nhưng là, ở sâu trong nội tâm hắn vẫn nghĩ là tại sao mình không có vận khí tốt hơn. Thế nhưng là, hiện tại hắn không cho là như vậy rồi. Nếu như có được thực lực tuyệt đối, đối phương tính là vận khí lại tốt lại có thể như thế nào? Nhìn thấy một trận chiến này của Diệp Tinh Lan cùng cuồng phong ma đao tư mã kim trì. Hắn giờ khắp này chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là phải cường đại hơn. Hắn là nhạc chính vũ, truyền nhân thần thánh gia tộc. Vô luận như thế nào, cũng không thể bị đồng bạn bỏ xa. Mãnh liệt đứng người lên, nhạc chính vũ thở sâu. Ta đi tu luyện. Nói xong câu đó, hắn cũng không quay đầu lại tiêu sái mà đi rồi. Hứa tiểu ngôn xem màn hình một chút, nhìn lại nhạc chính vũ một chút đang đi nhanh rời khỏi. Nàng cũng đứng người lên, nhưng trên mặt hiện ra là dáng tươi cười. Tinh lan, vậy mới tốt chứ. Nhưng mà, chúng ta cũng sẽ không thua bởi người đấy. Nói xong câu đó, nàng lập tức chạy trước đuổi theo hướng nhạc chính vũ rời khỏi mà đi. Nổ vang thật lâu, trọn vẹn rằng co mười mấy giây mới dần dần thu nghỉ. Bên trên sân đấu, vẫn như cụ đứng vững vàng ở đấy, cũng chỉ có một đạo thân ảnh. Chảm long đao cực lớn rơi trên mặt đất, mặt ngoài chảm long đao, răng khắp nơi lưu từng đạo vết kiếm mà thiếu nữ đối diện trước mặt lại đã sớm bị va chạm mạnh kinh khủng kia triệt để biến mất rồi. Hảo kiếm, Tư Mã Kim chỉ hét lớn một tiếng, sau đó mới khiêng trảm long đao chính mình đi nhanh mà đi. Ba lên một tiếng, khoang thuyền tinh đấu mở ra, sắc mặt Diệp Tinh Lan tái nhợt từ trong khoang thuyền tinh đấu ngồi dậy. Lúc này, làn da toàn thân nàng đều hiện ra màu trắng xám không khỏe mạnh. Tinh Lan tỷ, ngươi không sao chứ? Gian ngoài truyền đến tiếng kêu ân cần của Từ Lạp Chí. Lạp Chí, ta. Vừa nhẹ một tiếng, nàng lại lần nữa chui vào trong khoang thuyền tinh đấu. Mập mạp từ lạp chí cơ hồ là hóa thân thành như gió, xông vào trong phòng. Lúc này hắn đã bất chấp diệp tinh lan thân không mảnh vải, vội vàng đem nàng từ trong khoang thuyền tinh đấu ôm đi ra, thả ra nàng trên giường. Khi tức diệp tinh lan yếu ớt, may mắn, nhịp tim vẫn là vững vàng đấy. Hiển nhiên là tiêu hao rồi. Tại trong khoang thuyền tinh đấu, không tồn tại tiêu hao hồn lực, tiêu hao chính là tinh thần lực cùng tâm lực. Nếu muốn chém ra một kiếm như vậy, nói dễ như vậy sao? Kiếm hồn nàng, vẫn chưa bao giờ không hề giữ lại giống như hôm nay. Khi đấu bắt đầu, ánh mắt Nguyên Ân Dạo Huy sáng rực nhìn đối thủ đối diện. Đối thủ của nàng, dáng người trung đẳng, từ bên ngoài nhìn vào không ra cái đặc điểm gì. Tại trong óc nàng, hiện lên tin tức đối thủ. Số 222, tên hiệu là Tô La Vương. Võ hồn, vệ huyết sư. Tại toàn bộ 16 tuyển thủ tiến vào giai đoạn trận chung kết, vị này bài danh thứ 7. hắn chính là đầu bảng dùng phương thức khốc liệt xưng lấy. Thích dùng thủ đoạn tàn nhẫn đánh tan địch nhân. Nhưng thực lực cũng xác thực rất mạnh mẽ. Thất hoàn hồn thánh, nhị tự đấu khải sư, tuyệt đối là người nổi bật trong hồn thánh. Hai mắt nguyên ân dạo huy hiếp lại, nàng đứng ở nơi đó, lấy bề ngoài là nam nhân. Nhìn qua càng là bình thường đấy, không có bất kỳ đặc biệt nào cả, cũng rất khó làm cho người ta phán đoán. Nguyên Ân Dạ Huy tại thi đấu vòng tròn đứng nhì bảng, mà người đứng đầu bảng của nàng chính là người có tỷ lệ đặt cược cao nhất giải thi đấu năm nay. Tỷ lệ đặt cược là một ăn nửa, khả năng đoạt giải quán quân là cao nhất. Thực lực vị kia, xác thực không phải là nàng có khả năng chống lại đấy. Trọng tài hạ xuống, cùng các trận thi đấu khác không có gì khác nhau. Sau khi xác nhận xong phương chuẩn bị hoàn tất, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Ngao, ngao, ngao. Tu La Vương ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc. Lập tức đốt lên nhiệt tình của khán giả, trong lúc nhất thời, các loại tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, từ bên ngoài nhìn vào, nguyên ân dạ huy cùng Tu La Vương thậm chí có chút ít giống nhau. Nhưng thi đấu ngay từ đầu, song phương thể hiện ra liền không giống với lúc trước, nương theo lấy gào thét, trên người Tu La Vương bỗng nhiên bắn ra ra một tầng huyết sắc. Tại trong trận đấu giao thủ cấp bậc loại này, ai cũng không có ý nghĩ may mắn. Vừa lên đến, hắn liền đem nhị tự đấu khải chính mình phóng thích ra ngoài. Bộ lông màu đỏ như máu chớp mắt bao trùm toàn thân. Ban đầu là dáng người trung đẳng bỗng nhiên trở nên khôi vĩ hơn, tăng thêm đấu khải, đã cao đến 4m, toàn thân đều phóng thích ra khí tức khát máu. Võ hồn phễ Huyết Sư trời sinh bổ sung năng lực khát máu, có thể làm cho hắn thời khắc bảo trì cùng loại với ăn khát máu bánh bao đậu của Từ lạp Trí, nhưng hắn lại có thể duy trì thanh tỉnh. Cái duy nhất không tốt của Võ hồn phễ Huyết Sư là cá tính hồn sư đều quái gở. Trong quá trình chiến đấu không dễ dàng thu tay lại được ba tím bốn đen bảy cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên có thể đánh tới bây giờ người dự thi liền không có một người nào hồn hoàn pha trộn không cân đối nhưng nguyên ân dạ huy không có biến thành khổng lồ như đối phương chẳng qua là bước dài ra nhanh chóng tiếp cận hướng về đối phương đồng thời trên người cũng dâng lên sáu cái hồn hoàn hai mắt híp lại ngước mắt nhìn đối thủ tu la vương nhìn nhanh nhẹ nhích lại gần nguyên ân dạ huy trong ánh mắt huyết quang càng thêm nồng đậm hơn thậm chí nguyên ân dạ huy ngay cả đấu khải đều không có phóng thích Ngươi chỉ là đứng thứ hai bảng đấu kia, mà đối mặt với ta ngay cả đấu khải đều không phóng thích sao? Lát nữa nhất định phải làm cho hắn chết rất khó coi. Vừa nghĩ, Tu La Vương cũng đồng dạng là xài bước hướng về Nguyên Ân Dạ Huy. Cho tới giờ khắc này, Nguyên Ân Dạ Huy mới phóng thích ra võ hồn. Từng vòng vầng sáng từ trên người nàng hướng ra phía ngoài chấn động. Không khí đột nhiên trở nên dũng động kịch liệt hơn. Thân hình của nàng rút lên, võ hồn Thái Thản Cự Viên phóng thích. Thân cao cơ hồ là qua trong giây lát liền vượt qua 6 mét. Đấu khải màu vàng, vàng óng ánh tiếp theo xuất hiện trên thân. Nhưng không có cánh, thân thể hùng tráng thoáng một phát liền vượt qua đối thủ. Tu La Vương vọt tới trước thân thể mãnh liệt ngừng lại. Hai tay mở ra tại hai bên thân thể. Chỗ đầu ngón tay phóng xuất ra móng vuốt sắc bén. Móng vuốt dài đến ba thước, lưỡi dao sắc bén bên trên phóng thích ra nhàn nhạt, nhạt mùi huyết tinh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn liền như thiểm điện nhảy lên. Trước mắt đã đến hướng trên đỉnh đầu nguyên ân dạ huy hai móng hướng vào phía trong hợp lại, chớp mắt liền bắt về hướng đầu nguyên ân dạ huy. tốc độ của hắn thật nhanh, giống như là một đạo tia chớp huyết sắc vậy. vị này không chỉ là cường công hệ chiến hồn sư, tại phương diện tốc độ cũng không kém hơn mẫn công hệ hồn sư. nguyên ân dạ huy không có né tránh, nắm tay phải oanh ra, trực tiếp nhanh hướng đối thủ trong không trung. tu la vương hừ lạnh một tiếng, móng vuốt sắc bén thoáng trầm xuống. song chảo này của hắn sắc bén vô cùng hơn nữa thế lực trầm lớn trực tiếp liền bắt hướng nắm đấm nguyên ân dạ huy trong lòng của hắn đã chớp mắt xuất hiện tiếp hình ảnh chiến đấu theo trước tiên dùng trào phế bỏ cánh tay của đối phương sau đó từ trên trời giáng xuống dùng công kích liên tục phá vỡ đấu khải đối thủ cuối cùng kéo hai chân đối phương đem hắn trực tiếp xé nát nhưng mà ý nghĩ này tại trong đầu hắn mới chỉ là một cái thoáng qua hắn cũng cảm giác được không đúng thời điểm nguyên ân dạ huy oanh ra một quyền này đột nhiên trung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh Ban đầu âm thanh gào thét trong không khí đột nhiên biến mất, dường như không khí đều chịu động lại. Ngay sau đó, hắn rõ ràng nhìn thấy hai móng vuốt chính mình đã trúng mục tiêu cánh tay của đối phương. Nhưng cảm giác bên trên không có va chạm mà là mềm nhũn đấy, giống như là cắt vào rồi trong đống bông. Ngay sau đó, trong đống bông mềm mại, liền truyền đến một cỗ kình đạo mềm dẻo khó có thể hình dung, kéo lấy thân thể của hắn lịch lạc sang. Phải biết rằng, hắn đối với lực lượng cùng tốc độ của mình đều có được lòng tin tuyệt đối. Hắn cũng biết nguyên ân dạ huy này dùng lực lượng để lấy xưng đấy. Thế nhưng là, hai móng đối đầu với đơn quyền, hắn không cho là mình thất bại. Càng làm cho hắn không thể giải thích vì sao chính là, vì cái gì cái một quyền này nhìn đơn giản như vậy lại giống như là vòng xoáy. Sau đó kéo lấy thân thể của hắn có chút không khống chế nổi. Từ bên trong nắm đấm của nguyên ân dạ huy, vẫn chuyển đến một cỗ lực hút xoay tròn kỳ dị. Trong hai móng vuốt của hắn ẩn chứa lực công kích thoáng một phát đã bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa ngay sau đó, cái lực lượng xoay tròn kia đột nhiên nghịch chuyển, hai cỗ xoay tròn phương hướng khác nhau chớp mắt hợp nhất, sau bắn ra ra một cỗ năng lượng tràn trề không thể ngăn cản. Kinh nghiệm chiến đấu của Tula Vương cực kỳ phong phú, vội vàng uốn lượn cánh tay, đồng thời để tụ hồn lực toàn diện phòng hộ, phanh lên một tiếng, cả người hắn lập tức bay ngược ra mấy chục thước, hướng về mặt đất. Nói tất cả cái này thì chậm, nhưng trên thực tế đều là phát sinh giữa tốc độ ánh sáng. Tại trong mắt khán giả, nhìn thấy chính là song phương tới gần thân thể nguyên ân dạ huy phóng to, sau đó một quyền liền oanh bay tu la vương. tu la vương sau khi hạ xuống, trong miệng lập tức phát ra gầm lên giận dữ. thân thể nửa ngồi, đồng thời trên người hồn hoàn thứ ba hào quang lóe lên. ngay sau đó, một đôi chào huyết sư của hắn liền vung ra. chào anh đầy trời tựa như biển máu bao trùm tới hướng về nguyên ân dạ huy. chào ảnh phong kín tất cả lộ tuyến nàng có thể tiến lên. nguyên ân dạ huy điểm tĩnh, mãnh liệt bước ra một bước dài, lại là một quyền oanh ra cùng một quyền lúc nãy khác nhau. lần này cánh tay dùng sức thu về, đồng thời trên người hồn hoàn thứ ba lóng lánh, kim cương thái thản, toàn thân đều sáng lên một tầng vầng sáng ám kim sắc. một quyền này oanh ra, trong nháy mắt dường như toàn bộ không khí bên trên sân đấu đều rút sạch. chào anh đầy trời tại quả đấm trước mặt của nàng đột nhiên xoay tròn, giống như là trong biển máu xuất hiện một cái vòng xoáy. bộ pháp dưới chân nguyên ân dạ huy biến hóa, liên tiếp oanh ra ba quyền, bốn cái vòng xoáy xuất hiện ở trong biển máu vòng xoáy chớp mắt hướng vào phía trong dung hợp, biển máu phá toái, quyền ý kinh khủng càng là bộc phát ngưng tụ tại bên trong. Sau đó ngang nhiên oanh hướng tu la vương, đây là cái hồn kỹ gì? Hai tay tu la vương dựng lên trước người, trong tiếng nổ vang, người bị oanh kích bay ngược mà ra, trên người hào quang đấu khải cấp tốc lập loè. Lúc này mới phòng ngự được công kích của nguyên ân dạ huy. Nếu như dùng bốn chữ để hình dung nguyên ân dạ huy mà nói, như vậy chất phát tự nhiên không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nàng mỗi một quyền dường như đều tuần hoàn theo trí lý. Nhìn qua không có khí thế gì đặc biệt lừng lẫy. Nhưng uy năng lại bộc phát vượt quá tưởng tượng. Lúc này nguyên ân dạ huy đã hoàn toàn đắm chìm tại bên trong quyền ý chính mình. Từ khi nhận rõ con đường đi chính mình, nàng liền đem tất cả hồn kỹ đều dung hợp hướng vào bên trong vân qua thần quyền. Đơn giản mà nói, trước kia ỷ lại hồn kỹ, hiện tại cũng là một bộ phận của vân qua thần quyền. Nàng không dứt đem hồn kỹ, hoàn mỹ dung hợp để chính mình tự nghĩ ra quyền pháp của riêng mình đem đường môn tuyệt học, hồn kỹ song sinh võ hồn cùng với lý giải quyền ý của chính mình. Sau đó, đối với quan sát đám mây biến hóa trên đỉnh núi, hoàn toàn hòa hợp một lò. Lúc này mới có vân qua thần quyền này xuất hiện. Mấy tháng này đến nay, nàng tâm tĩnh như nước tu luyện thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vân qua thần quyền đã có nguyên vẹn hình thức ban đầu, bắn ra sức chiến đấu cường đại nhất. Tu La Vương thật vất vả mới đứng vững thân thể, sắc mặt lại trở nên rất khó coi rồi. Hắn nhìn qua video chiến đấu của Nguyên Ân Dạ Huy. Từ trong video, đối thủ này tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Chính là bằng vào lực lượng cường đại của võ hồn đại lực thần viên, đạt được từng tràng thắng lợi. Cũng không có bày ra cái gì hơn người. Hôm nay, sau khi song phương chính thức giao thủ, hắn mới biết mình sai đến cỡ nào. Thực lực của đối thủ trước mặt này, xa xa vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Chẳng qua là hai lần va chạm, đối phương thể hiện ra thực lực liền tuyệt không có phía dưới hắn. Tất cả khinh thường tại thời khắc này đã không còn sót lại chút gì. Tu La Vương lần nữa lách mình dựng lên, sau lưng một đôi huyết dục tiếp theo mở ra. Hồn hoàn thứ hai lóng lánh, tại trên người hắn bao trùm một tầng hào quang như thiểm điện. Dung thân nhoáng một cái, đã đến mặt bên Nguyên ân dạ huy. Mãnh liệt một chảo vung ra, một đạo chảo ảnh huyết sắc đã đến bên cạnh Nguyên ân dạ huy. Hắn cũng không dừng lại, sau lưng huyết rực nhẹ nhàng chấn động cũng đã biến hóa đến một bên khác, lại là một chảo vung ra. Tựa như Nguyên ân dạ huy tự mình nghĩ ra hồn kỹ hắn cũng có hồn kỹ chính mình tự nghĩ ra, hắn đặt cho mình mệnh danh của hồn kỹ là thiểm điện tu la chảo, dùng đệ nhất hồn kỹ huyết sư chảo, hồn kỹ thứ hai tia chớp phụ thể làm cơ sở, lại phối hợp tu vi cường đại, tại trong tốc độ cao di động không ngừng bộc phát ra công kích cường đại, dùng lực công kích cường công hệ chiến hồn sư, phối hợp tốc độ mẫn công hệ chiến hồn sư, dựa vào cái thiểm điện tu la chảo này, hắn chiến thắng qua vô số cường địch. quả nhiên tại phương diện tốc độ nguyên ân dạ huy theo không kịp. Thân hình khổng lồ thái thản cự viên, nàng am hiểu vốn cũng không phải tốc độ. Chân đạp quỳ ảnh mê tung bộ, trước sau mấy lần tránh được công kích Tu La Vương. Cũng đã lộ ra có chút chật vật rồi. Nguyên ân dạ huy không có ra quyền, chẳng qua là nhanh nhẹ né tránh. Rất nhanh, bên trên đấu khải liền bắt đầu xuất hiện từng đạo vết chảo. Tốc độ của đối phương quá nhanh, lực công kích tuy rằng tạm thời còn có thể phòng ngự được. Nhưng có thể kéo dài nữa, hiển nhiên là bất lợi đối với nguyên ân dạ huy. Tu La Vương giống như là một tia chốc huyết sắc, không ngừng quay chung quanh tại bên người nàng. Một bên tiêu hao nguyên ân dạ huy, một bên tìm kiếm sơ hở trí mạng của nàng. Tu La Vương một chút cũng không lo lắng nguyên ân dạ huy sẽ phóng thích hồn kỹ càng mạnh hơn nữa. Nếu nói như vậy, ngược lại là hắn càng muốn nhìn thấy tình huống này. Hồn kỹ càng là cường đại, tiêu hao cũng liền càng lớn. Mù quáng phóng thích chỉ sẽ mang cho hắn càng nhiều cơ hội hơn nữa. Nguyên ân dạ huy hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này. Cho nên cũng không có phóng thích càng nhiều hồn kỹ nữa một bên bằng vào quỷ ảnh mê tung bộ quần nhau một bên trầm ngưng đem hai nắm tay thu tại bên người Tuy rằng toàn thân tu La Vương đều nở rộ hào quang khát máu nhưng hắn lúc này lại tỉnh táo dị thường nguyên Ân Dạ Huy nhìn qua có chút chật vật nhưng cũng không có tán loạn vẫn là rất trầm ổn ứng đối lấy chính mình cướp về ưu thế nhìn mặt ngoài cũng không rõ ràng như vậy nhưng hắn cũng không sốt ruột hắn cũng không tin nguyên Ân Dạ Huy có thể một mực trầm ổn như vậy để ứng đối Tiếp tục tiêu hao như vậy, hiển nhiên là đối với hắn có lợi lớn đấy. Bất quá là hai cái hồn kỹ đệ nhất, đệ nhị sử dụng kéo dài mà thôi. Phòng ngự kim cương thái thản của Nguyên Ân Dạ Huy mặc dù không tệ, nhưng tiêu hao hiển nhiên sẽ càng lớn. Đột nhiên, dưới chân Nguyên Ân Dạ Huy lào đảo thoáng một phát, dưới nách lộ ra một cái sơ hờ lớn. Ánh mắt Tu La Vương ngừng tụ muốn công kích. Nhưng thời điểm huyết sư trào vừa mới vươn đi ra, lại dừng lại một chút, mãnh liệt dâng lên đến không chung. Hắn không có lựa chọn công kích dưới nách, mà là như trước là công kích đầu của Nguyên Ân Dạ Huy. Muốn dùng sơ hở để ta mắc lừa sao, không có dễ dàng như vậy. Nhưng là đúng lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy lào đảo ra ngoài. Nhưng là một quyền vung ra, công kích tự hồ là vào không khí. Không sai, chính là không khí. Ánh mắt Tu La Vương chớp mắt động lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, không khí chung quanh truyền đến một cỗ lực hút vô cùng khủng bố. Nguyên Ân Dạ Huy oanh ra chính là nắm tay phải trùng kích vào trong không khí. Mà tay trái của nàng tức thì làm ra một cái động tác dơ lên cao ấn xuống. Một cỗ lực lượng kinh khủng khó có thể hình dung từ trên người nàng bỗng nhiên bộc phát ra. Đệ tứ hồn hoàn của nàng cũng tiếp theo sáng lên. Cự ma thái thản. Ngay sau đó sáng lên chính là hồn hoàn thứ sáu. Tu La Vương chỉ cảm thấy ra đầu phát nổ. Đến tốt bậc hồn thánh này, thật sự gặp phải nguy hiểm đều xuất hiện cảm ứng. Hắn luôn luôn tin tưởng trực giác của mình. Không chút do dự, liền phóng xuất ra thứ bảy hồn hoàn thân thể trên không trung nhanh chóng biến hóa, trực tiếp liền biến thành một đầu cự sư màu đỏ, chính là huyết dư chân thân, tiến vào trạng thái võ hồn chân thân, tất cả năng lực công thủ của hắn đều tăng gấp bội. Hắn tuy rằng không biết nguyên ân dạ huy đang làm gì đó, nhưng đã có tin tưởng là đối phương đang toàn lực bộc phát dãy rủa ra tới đây. Một cái vòng xoáy cực lớn, lần này khán giả đều nhìn thấy rõ ràng rồi. Vòng xoáy hiện lên màu vàng nhạt, mà chủ thể vòng xoáy dĩ nhiên là màu vàng nhạt từ tít mãi bên ngoài toàn bộ sân đấu. Trung quanh thân thể Nguyên Ân Dạ Huy màu vàng thâm sâu, đều tại một quyền kia oanh ra, đồng thời nở rộ. Sau đó trong lúc vô hình, vòng xoáy dường như hóa thành một cái nắm đấm. Cho dù là Tu La Vương phóng xuất ra võ hồn chân thân, cũng như trước chớp mắt đã bị chảo đánh vào nắm đấm đang bay đến trước mặt Tu La Vương. Cảm giác kia, giống như là Tu La Vương chủ động đánh lên nắm đấm Nguyên Ân Dạ Huy. Nhưng huyết sư chân thân bị oanh trúng chính là vị trí bả vai, lặng yên không một tiếng động, không có nổ vang, cũng không có bị oanh bay. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, Tu La Vương lại cảm giác được trong cơ thể mình dường như bắt đầu bị chuyển động. Sau đó hắn nhìn thấy chính là một mảnh quyền ảnh. Thân thể nguyên ân dạ huy tại trong chốc lát dường như trở nên hư ảo rồi. Ban đầu thân thể chậm rãi như là xuyên hoa hồ điệp. Quyền ảnh bao trùm, trước mắt liền từ đầu huyết sư chân thân một mực bao trùm đến cả người nó. Cả hai thân ảnh liền tại trong giao thoa lược qua nhau. Trên người Tu La Vương chuyển đến một âm thanh vù vù kỳ quái. Ngay sau đó, huyết sư chân thân chia năm sẻ bảy, nổ ra đầy trời, chân cụt tay đứt, huyết vụ bay ra. Quỷ dị là, thời điểm những cái huyết vụ phiêu lai động trên không trung, vậy mà cũng hiện lên nguyên một đám hình dáng vòng xoáy. Vòng xoáy có lớn có nhỏ, cũng tại không trung ngưng mà không tán. Chọn vẹn mấy giây sau, mới hướng về bốn phía sân đấu giải rác ra. Cái này, Thuyết Minh sẽ không giải thích, bởi vì bọn họ căn bản là không hiểu được cuộc tranh tài này, thắng bại là như thế nào. Nguyên ân dạ huy lăng không rời xuống đất, thân thể thu nhỏ lại, khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Hắn hai nắm tay đã không còn khổng lồ như trước. Có thể giờ khắc này, ai dám bỏ qua quả đấm này của nàng. Quyền vương, quyền vương, không biết ai là người thứ nhất kêu to lên tiếng. Ngay sau đó, cái danh sưng này liền truyền khắp toàn bộ sân đấu. Từ bắt đầu một khắc này, tại trong giải thi đấu năm nay, Nguyên ân dạ huy cũng đã có tên hiệu thuộc về mình. 16 tiến vào top 8, một trong bát cường. Trong đôi mắt nguyên ân dạ huy phảng phất xuất hiện lập lòe không dứt, nhớ lại quá trình chiến đấu lúc nãy. Chiến thắng Tu La Vương tuyệt không thoải mái, nhất là tại dưới tình huống nàng không có sử dụng võ hồn thứ hai. Vân qua thần quyền của nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt đối thủ cường đại như thế. Với người đứng đầu bảng bảng đấu của nàng, nàng căn bản cũng không có giao thủ cùng đối phương. Bởi vì khi đó vân qua thần quyền của nàng đang tu luyện tới tình trạng nguy cấp, nên phải bỏ lỡ thi đấu. Trước đó tạo ra sơ hở, tự nhiên là nàng cố ý, nhưng lại thật sự là cái sơ hở sao? Ở ma quỷ đảo học tâm lý chiến, tại trong thực chiến ứng dụng hiệu quả vô cùng tốt. Nàng đương nhiên biết rõ dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú như thế của đối thủ. Tuyệt sẽ không dễ dàng mắc lừa. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể chính thức rơi vào cái bẫy của nàng. Tạm thời thay đổi vị trí công kích, dẫn đến tốc độ công kích của Tu La Vương chậm lại trong tích tắc. Mà ở bên trong né tránh trước đó nàng cũng đã tụ lực sẵn. Sau đó liền mượn cơ hội này bạo phát. Cự ma thái thản liên thủ thêm vân qua thần quyền, đã triệt để khống chế khí lưu chung quanh. Hơn nữa hồn kỹ thứ 6 thái thản, chi nắm hòa nhập vào ở bên trong vân qua thần quyền. Cưỡng ép đem đối phương kéo lê đến trước mặt mình. Hơn nữa ở vào trạng thái ngắn ngủi không khống chế được. Sau đó mới là liên tiếp bộc phát. Cái này là mấu chốt để chiến thắng. Chỉ cần tại trong phạm vi khoảng cách nhất định ta sẽ vô địch. Nguyên ân dạ huy dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Mà lúc này, trong óc nàng hiện ra thân ảnh cũng biến thành một người khác. Toàn thân người kia bao trùm lấy lân phiến màu vàng. Đồng dạng cũng là nam tử có một đôi móng vuốt sắc bén. Nếu như mình có thể chiến thắng hắn, mới thật có thể xem như vô địch cận chiến trong đồng cấp bậc. Đội trưởng, người tiến vào top 8 rồi sao? Đường Vũ Lân tiêu phí tiền liên bang, vào xem mỗi một trận đấu trong top 16. Thực tế hắn đã chú ý đến nguyên ân dạ huy cùng Diệp Tinh Lan. Hắn lúc này, trong lòng tràn ngập hương phấn cùng rung động. Đúng vậy, tiến bộ không chỉ là hắn, hắn tuy rằng tốc độ tiến lên rất nhanh, nhưng tốc độ tiến bộ của đồng bạn cũng không chậm. Nguyên ân, tinh lan, các ngươi đều là vậy mới tốt chứ, để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Không có trò chuyện cùng các nàng, loại trình độ này sau khi chiến đấu, bọn hắn cần nhất đều là ngộ, để tại trong thực chiến không dứt tiến bộ. Cái này vốn chính là phương thức tu luyện chủ yếu của Sử Lai Khắc Học Viện. Giai đoạn trận chung kết đối thủ đã mạnh hơn nhiều so với trước. Diệp tinh lan tăng lên đã to lớn như thế rồi, nhưng vẫn là thua bởi cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ. Bát hoàn hồn đấu là cấp bậc đao hồn. Đối thủ như vậy, đủ để uy hiếp được chính mình rồi. Huống chi, còn có người kia, người đứng đầu bảng của Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn hôm nay thi đấu, tổng cộng chỉ dùng 3 giây liền đã xong chiến đấu. Là trận đấu chấm dứt nhanh nhất trong toàn bộ các trận thi đấu hôm nay. Tỷ lệ đặt cược của hắn, nghe nói đã gần một bước giảm xuống. Không thể nghi ngờ, hai vị này đều là hắn phải đối kháng trên con đường tiến lên của mình. Nhất định phải đánh bại đối thủ, mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Như vậy mới phải trước. Nếu như không có đối thủ mà thuận lợi đoạt giải quán quân. Như vậy, tham gia thi đấu lần này làm gì còn ý nghĩa nữa. Sau khi kích động ngắn ngủi, đường vũ lân lại một lần vùi đầu vào trong khẩn trương tu luyện.